chuông gió Chương 7 Nửa tiếng sau, một nhóm ba người ngồi trong quán đồ nướng nổi tiếng ở cổ thành. Vì đang mưa và trời cũng đã muộn, trong quán chỉ có hai ba bàn khách, ông chủ kê giá nướng dưới mái hiên, khói trắng bốc lên hòa vào trong màn mưa. Nhạc Phong cầm đôi đũa dùng một lần trên bàn, nhàm chán khu qua khu lại. Thỉnh thoảng tức giận nhìn hai người trước mặt Kể từ lúc ra khỏi cửa Cái mồm kia của thần côn chưa từng khép lại Bà la ba la mãi không ngớt Xem tình hình không dốc hết những thứ đã tích lũy trong hai mươi mấy năm qua Thì tuyệt đối sẽ không câm miệng Quỷ đường đường lại càng khiến người ta tức giận Cô không những rất phối hợp mà lắng nghe Còn thỉnh thoảng chen vào mấy lời góp ý mỗi lần góp ý đều khiến thần côn hương phấn giống như bị đánh tiết gà vậy nên hai con người mới gặp mặt chưa đầy nửa giờ đã trở thành người có chung sở thích tri âm bá nha và tử kỳ đề tài này thì có gì mà thú vị nhạc phong có nghĩ nát óc cũng không thông được rồi anh thừa nhận hồi trước khi ngồi cùng bàn ăn cơm với người đẹp Anh cũng từng kể đôi ba câu chuyện ma như vậy, nhưng mục đích là để chế tạo hiệu quả kinh sợ, làm nổi bật khí phách đàn ông, để cho mỹ nữ có cớ mà xa vào ôm ấp. Đại khái khoảng năm phút trước, nhạc phong có cố đổi chủ đề, lại bị thần côn vô cùng kỳ thị. Tiểu Phong Phong, bọn anh đang trao đổi học thuật, cậu có hiểu không? Trao đổi học thuật ấy, Thế còn chưa hết, anh ta còn đầy vẻ xin lỗi cười cười với quý đường đường. Giống như phụ huynh đang giải thích với người ngoài về đứa con không hiểu biết của mình vậy. Tiểu Phong Phong nó vậy đấy, anh đã bảo nó đọc nhiều sách vào rồi, vô văn hóa. Cuối cùng, anh ta còn mua đồ gạt nhạt Phong qua một bên. Hay là Tiểu Phong này, cậu qua bên kia ngồi đi, dù sao cậu con nghe cũng không hiểu. sắc mặt của nhạc phong xanh mét, anh đi ra ngoài tìm chủ quán, chỉ thì ông ta tiến hành xử lý đặc biệt với xiên thịt của thần côn. Đúng rồi, chính ba phần là được, anh ta thích ăn sống. Mấy xiên thịt nướng xong trước này, rốt cục cũng cắt đứt sự lãi nhãi của thần côn. Anh ta vừa đón lấy khay thịt vừa thấy lạ. Nhanh thế à, này tiểu Đường Đường, anh bổ sung năng lượng tí đã, lát nữa nói tiếp nhé. quý đường đường bị biệt danh mà thần côn đặt cho cô làm cho nghẹn nửa ngày không nói ra lời thần côn cắm cúi ăn thịt nhạc phong kéo quý đường đường qua một bên tôi bảo này có thể không bày ra cái vẻ như thiếu nữ ngớ ngẩn gặp được ngôi sao học thuật đấy được không ánh mắt kia của cô làm cho người ta nuốt không trôi cô biết không quý đường đường kinh ngạc rõ ràng đến thế à quả nhiên anh đoán không sai con nhóc này đúng là có chút động cơ không thuần khiết với thần côn nhạc phong cực kỳ phiền muộn rốt cục là cô có chuyện gì mà phải lấy lòng anh ta như vậy chẳng phải là vì muốn nghe kể chuyện sao đã cầu cạnh người ta thái độ đương nhiên phải khách khí một chút quý đừng đường trái lại rất thoải mái dù sao thần côn nuốt được là ok rồi vậy có thể đừng giả bộ như thế được không Ánh mắt có thể bình thường một chút được không? Chúng ta có thể tỏ ra tự nhiên một chút được không? Quỷ đường đường suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Thế không được, tôi sẽ phì cười mất. Nhạc phong im lặng, cuối cùng tặng cho cô hai chữ giả dối. Quỷ đường đường không tán thành. Tôi thế này gọi là chủ và khách đều vui, cả nhà vui vẻ. Lại còn dùng cách thanh ngữ nữa Nhạc Phong đang tức muốn cốc cho cô một cái Mới giơ tay lên Di động trong túi ngực lại đổ chuông Nhạc Phong vừa lấy di động Vừa đe dọa cô Chờ lát nữa tính sổ với cô Giờ di động ra trước mặt Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình Nhạc Phong bỗng trầm mặt Quý đường đường tò mò liếc một cái Sau đó cười xấu xa Miu Miu à người sống biến ngay đây ngài cứ chậm rãi nghe nhé cô cười khúc khích quay về bàn nhạc phong do dự một chút mới ấn nút trả lời anh bước thẳng đến ngoài mái hiên tận lực tránh xa khỏi những khách ăn ngồi bên trong trong loa truyền đến giọng nói của miêu miêu nhạc phong ừ nhạc phong thấp giọng đáp một tiếng sau đó là một sự im lặng kéo dài kể từ sau khi chia tay Đây là lần đầu tiên Miu Miu gọi điện cho anh Miu miêu ngập ngừng một lúc lâu mới mở miệng Trời đang mưa Ừ, nghĩ chắc Miu Miu có thể là nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài Nhạc phong ngẩng đầu nhìn mái hiên Ở chỗ em không mưa à? Không, tiết trời rất đẹp, chỉ hơi lạnh thôi Vậy mặc nhiều thêm một chút, đừng để bị cảm Miu Miu bỗng cười lên ở đầu bên kia Hỏi thăm bạn anh, họ nói anh không có ở đó, em biết ngay là anh lại đi nơi khác. Tìm anh có việc? Ừ, Nhạc Phong, thiệp mời, gửi đi đâu? Trái tim Nhạc Phong chợt hẩn hụt, nhảy lên một cái. Miu Miu nói rất chậm, muốn gửi cho anh, lại không biết anh đang ở đâu. Nhạc Phong, anh sẽ đến chứ? Nhạc Phong cười một cái, cảm thấy trong lòng ngực tràn ngập mùi vị đắng ngắt. Em muốn anh đi sao? Nếu muốn anh sẽ đi. Nếu em cảm thấy anh đến sẽ thành phiền phức, vậy anh sẽ cách xa một chút. Miêu miêu cười lên. Sao anh lại phiền phức được? Nhạc Phong hít sâu một hơi. Chuẩn bị đến đâu rồi? Xong hết rồi, chiều nay vừa thử áo cưới. Nhạc Phong chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Cứ tiếp tục đối thoại như vậy, anh thật sự không chống đỡ nổi. Vậy là được rồi, Miu Miu, chúng ta liên lạc lại. Nhạc Phong, em thử hai bộ áo cưới, một bộ hở vai, một bộ cổ chữ V khoét sau. Em không quyết định được, anh nói bộ nào ổn hơn. Nhạc Phong chỉ cảm thấy mắt cay xè, anh vươn tay ấn lên mắt. Hở vai đi, vai em đẹp. Nhưng vị hôn phu của em thích bộ cổ chữ V sau. Vậy nghe anh ta đi, anh ta thấy đẹp thì hẳn là đẹp. Nhạc Phong đang nói, bỗng bị ai đó kéo một cái, quay đầu lại nhìn, quý đường đường trừng anh một cái. Đừng tập trung như thế được không, sắp đứng ra giữa trời mưa rồi kìa. Nhạc Phong bấy giờ mới phát hiện nửa vạt áo đã ướt đẫm Anh định cười với cô, da mặt lại như cứng đờ, không tài nào cười nổi. Quý đường đường là đang định ra ngoài mượn chủ quán giấy bút. thoáng liếc thấy nửa người nhạc phong đã chìm trong mưa mới kéo anh lại. Vốn còn đang định treo anh ngọt ngào quá mức. Lúc nhìn đến mặt anh lại cảm thấy vẻ mặt không đúng. Nhạc phong dường như cố ý muốn tránh khỏi anh. Nhìn, dò xét của cô. Lúc mí mắt rũ xuống Trong ánh mắt có gì đó chớp lên một cái Quỷ đường đường theo bản năng bật thốt Anh sao vậy? Nhạc phong còn chưa kịp trả lời Trong điện thoại lại vang đến giọng nói của Miu Miu Bên cạnh có bạn gái à? Ừ, một người bạn Miu Miu cười khẽ lên tiếng Em biết ngay là anh đi đâu cũng không thiếu con gái bên cạnh mà Nhạc phong, anh đưa điện thoại cho cô ta đi Em nói với cô ta mấy câu. Nhạc Phong sửng sốt một chút. Em nói gì với cô ấy? Em đâu có quen cô ấy. Quý đường đường cũng thấy lạ. Cô ấy muốn nói chuyện với tôi. Nhạc Phong theo bản năng cảm thấy yêu cầu của Miêu Miêu rất kỳ quái. Nhưng miêu miêu ở đầu bên kia rất cố chấp. Mà Quý đường đường bên này cũng rất thản nhiên. Vậy nói mấy câu cũng được. Này Nhạc Phong... Thật ra thì ở ca nại tôi cũng từng gặp qua cô ấy một lần mà, chưa biết chừng cô ấy vẫn nhớ đấy. Điện thoại đến tay, không đợi cô tự giới thiệu làm quen với Miu Miu, bên kia đã hỏi cô. Nhạc Phong khóc à. Quý đừng đừng sợ hết hồn, thành thật mà nói, vừa nãy thấy mắt Nhạc Phong có gì đó chớp lên, trong lòng cô đã ngờ ngợ, nhưng cho dù thế nào thì lời dạo đầu của Miêu Miêu vẫn khiến cô kinh ngạc. Quý đường đường nhất thời không biết trả lời thế nào Đành phải ậm ư một tiếng miêu Miu cười khẽ một tiếng Tôi hỏi anh ấy tôi nên chọn bộ áo cưới nào Quý đường đường lại hiểu lầm Hai người sắp kết hôn mà Anh ta cảm động phát khóc Là tôi sắp kết hôn không phải với anh ấy Cái gì cái gì Quý đừng đường ngây người một hồi lâu, bây giờ mới nhận ra nửa năm ngắn ngụm đã thay đổi bất ngờ. Hai người chia tay rồi! Lúc nói đến hai chữ chia tay, cô cố ý xoay người quay lưng về phía nhạc phong, hạ giọng thật thấp. Miêu miêu cười quái dị. Chúng tôi không chia tay, thì đau đến lượt cô. Quý đừng đường sững sốt, khoảng một hai giây... Cuối cùng cũng hiểu tại sao Miu Miu lại bắt Nhạc Phong đưa điện thoại cho cô. té ra là tưởng cô là tình mới của Nhạc Phong, định ôm lòng trả đũa đây. Nghĩ vậy, liền thấy thông suốt, biểu hiện của Nhạc Phong vừa nãy cũng trở nên hợp tình hợp lý. Quý đường đường biết khá ít về những rắc rối giữa Nhạc Phong và Miêu Miu. Chỉ theo bản năng mà cảm thấy cô ta làm vậy, thật sự quá tàn nhẫn. Hai người đã... ừ vậy đó mà cô còn hỏi chuyện đó đó sao câu này nếu được điền hoàn chỉnh thì là hai người đã chia tay rồi cô còn hỏi anh ấy chọn áo cưới thế nào sao không cần phải nói hết cuộc đối thoại giữa những người cùng giới, quý đường đường tin là miêu miêu có thể hiểu được miêu miêu quả nhiên hiểu được nhạc phong nói sao thì cũng đã là bạn trai tôi một thời gian dài Tôi hỏi anh ấy thì mắc mớ gì đến cô? Quỷ đừng đừng tức đến rung rẩy cả tay. May mà cô không phải bạn gái kế nhiệm của nhạc phong. Nếu người nghe điện thoại thật sự có dây dưa với nhạc phong thật, chẳng phải sẽ bị miêu miêu làm cho tức điên lên hay sao? Nhạc phong đứng đối diện, nhìn mà thấy kỳ quái. Đường đường! Quỷ đừng đường nhanh chóng hạ quyết định. Vì sao Miu Miu lại kích thích Nhạc Phong như vậy Là chuyện của hai người đó Lý ra cô không nên dính vào Nhưng lại vô tội bị vả lây Cô nhất định phải gỡ hòa một bàn Cho dù Nhạc Phong có vị thế mà nổi giận Cô cũng chẳng làm sao hết Cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong cười cười Lấy tay che ống nói của Di động lại Dùng khẩu hình nói với Nhạc Phong Đang nói chuyện rất ổn Sau đó cười vô cùng khách khí với cái điện thoại Cô vừa mới nói Hỏi anh ấy cái gì nhỉ? Chọn áo cưới đúng không? Có những kiểu nào? Cũng không biết miêu miêu đã đáp gì ở đầu bên kia Quý đường đường hết sức thân thiện Vấn đề này cô không nên hỏi anh ấy Cô nên hỏi tôi đây này Cô vừa nói vừa di chuyển lại gần phía giá nướng chắc mẩm nhạc phong không nghe được rồi cô mới nhanh chóng cúi người xuống hạ thấp giọng vô cùng ác độc hở vai không hợp đâu vì vai cô bị sụp cổ chữ v khoét sâu cũng không hợp bởi vì ngực cô bị lép hỏi tôi ấy à bikini là thích hợp nhất nói xong cô nhanh chóng nhấn nút ngắt cuộc gọi trong lòng hả hê miễn bàn dương dương đắc ý đứng dậy vừa ngẩng đầu Đã đối diện ngay với một gương mặt Quỷ đường đường sợ bắn người Nhìn kỹ mới thấy hóa ra là chủ quán Đang cầm giấy bút cô cần trong tay Nhìn có tựa như nhìn người ngoài hành tinh Chắc là bị nghe thấy hết rồi Cảm giác bị người ta bắt quả tan tại trận Dâng lên ồ ạt Quỷ đường đường vô cùng lúng túng Cô cười ha ha Bác xem cháu cũng bị ổi thật ha ha Chủ quán không nhịn được cười, đưa giấy bút cho cô, nhạc phong tiếng lại cầm lấy di động. Nói chuyện gì vậy? Cũng không nói gì. Quý đường đường vừa nói, vừa nhìn cái di động trong tay nhạc phong, chỉ sợ miêu miêu gọi lại nổi trận lôi đình gì đó. Cũng may cô ta không gọi đến nữa. Quay về bàn, thần côn đã chờ không nổi. Nhanh nhanh tiểu đường tử, mau bắt đầu đi. Mới ra ngoài có một lúc thôi, biệt danh của Quý Đường Đường đã từ Tiểu Đường Đường biến thành Tiểu Đường Tử theo phong cách thái giám. Nhạc Phong đồng cảm, nhìn Quý Đường Đường một cái, Quý Đường Đường hung tận trừng mắt nhìn anh. Nhìn cái gì hả? Ngậm thay hắn là không nổi cáu được với thần côn nên quay ra khai đau với mình đây. Nhạc Phong rất thông minh, tránh khỏi mũi nhọn lại hỏi thần côn. Chơi gì thế? choi một trò vô cùng hay vô cùng tri thức, thần côn vui sướng rạo rực, quỷ đừng đường xé giấy thành ba tờ, mỗi tờ viết mấy chữ lên trên, sau đó gặp lại. Thần côn vừa nói, cho dù là một thứ mới nhìn vô cùng bình thường, anh ấy cũng có thể kể ra được những gì đằng sau nó, có thể là một mẩu chuyện ma quỷ hoặc là một công dụng đặc biệt. Anh ấy bảo tôi tìm mấy tờ giấy, tùy tiện viết mấy chữ lên Rút trúng thứ nào thì anh ấy sẽ kể về thứ đó. Vừa nói, vừa cầm ba mẫu giấy trong tay tung lên bàn. Nào, chọn một cái đi. Thần Côn tiện tay bóc một tờ mở ra, sau đó dơ ra cho Nhạc Phong và Quý Đường Đường xem. Chuông. Quý Đường Đường cười lên. Bóc trúng chuông rồi, vậy kể đi. Cô đẩy đồ trên bàn sang một bên, dọn sạch sẽ đi nào, còn nghe kể chuyện. Động tác hơi mạnh Mấy chiếc khay từ chỗ nhạc phong rơi cạch xuống đất Quý đường đường the lưỡi một cái Nhạc phong trừng mắt nhìn cô Cúi người xuống nhạc Lúc cúi người xuống Thấy hai mẫu giấy còn lại Cũng bị rớt ở bên cạnh Trái tim nhạc phong bỗng đập thịt một tiếng Không hiểu tại sao Lại vươn tay nhặt hai mẫu giấy kia lên Lúc đứng dậy Quý đường đường chống hai tay lên mặt bàn Nâng cầm đang nhìn thần côn kể bọn em nghe đi chuông có chuyện kỳ bí à nhạc phong nhìn gương mặt bên của quý đường đường lòng mì cô khẽ chớp lên mấy cái cánh môi thoáng cong lên tựa hồ như lơ đãng liếm môi một cái trong đầu nhạc phong bỗng nhảy ra một cảnh tượng đó là khi còn ở ca nại có một buổi tối Mao ca nói quý, nói quý đường đường vào hẻm núi vẫn chưa thấy về Bảo anh và đầu trọc mau đi tìm. Bọn họ tìm nửa ngày trời mới nhận được điện thoại của Mao ca. Lúc vào quán trọ thì gặp quý đường đường đang chạy lên lầu. Sau khi đi theo lên, anh nghe được tiếng chuông. Đầu giường quý đường đường có treo một chiếc chuông gió. Nhạc phong cựp mắt, mượn thân mình che giấu. Từ từ mở hai tờ giấy còn lại trong tay ra. Tờ thứ nhất là chuông. Tờ thứ hai vẫn là chuông. Chương 8 Ngoài dự đoán của mọi người, thần côn lần này không ba hoa chích chòe Anh ta vậy mà lại đờ người ra một lúc Giống như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó Sau đó nhìn quý đường đường Tiểu đường tử nói về chuông Anh thật sự có thể kể cho em nghe một câu chuyện rất dài, rất dài. Nhạc phong vốn đã không có hứng thú với trò kể chuyện của thần côn, nghe thấy định ngữ rất dài, rất dài như vậy, lại càng ván hết cả đầu. Vậy anh không biết tóm tắt lại à? Quý đừng đường vậy mà lại nạt anh. Không muốn nghe thì anh về đi, tôi cũng đâu có giữ anh lại đây. Còn nhóc thối tha này đúng là cùng một ruột với thần côn. Nhạc Phong tức điên lên, chỉ muốn cốc cho cô ta một cái thật mạnh. Cũng may, chủ quán lại bê số thịt nướng còn lại lên. So với cô ta, mấy xiên thịt nướng này còn đáng yêu hơn một chút. Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô một cái, vui đau chuẩn bị lấp đầy bụng mình. Chuông, thứ này vốn đã rất kỳ bí. Thường nói có chuông gọi hồn, chuông chấn quỷ. Còn có một ý kiến khác. Nói rằng vào thời điểm bốn loại quỷ tiết, mồng ba tháng ba, tiết thanh minh, rằm tháng bảy, đầu tháng mười, ngàn vạn lần chớ mang theo chuông mà đi đêm. Nếu không, sẽ dẫn về những thứ không sạch sẽ. Tiểu đường tử, em có nghe qua chuyện này chưa? Quỷ đường đường gật đầu, có nghe. Nhạc phong khinh bỉ, lâu bao một cái. mê tính! Thật ra thì chuông còn coi như bình thường Dù sao cũng là bị chạm vào Nên mới phát ra tiếng Kỳ biến nhất chính là một dạng biến tướng của chuông Đó là chuông gió Vẽ mặt thần côn rất kỳ quái Tiểu đường tử đã nghe thấy tiếng kêu của chuông gió bao giờ chưa? Tiếng kêu của chuông gió làm sao? Không phải là nghe rất hay sao? Nhạc phong nhàm chán nói Kiểu dáng cũng đẹp Có nhiều người đều lấy chuông gió làm quà tặng Sao đến anh lại thành kỳ bí rồi Lại còn biến tướng nữa chứ Sao anh không bảo là dị dạng luôn đi Còn chưa nói xong Quý đường đường đã vỗ bàn một cái nổi cấu với anh Nhạc phong, anh xong chưa hả Ở đâu ra mà lắm mồm thế Còn nói nữa có tin tôi ném anh ra không hả Nhạc phong bị cô làm cho sợ hết hồn Nửa ngày không kịp phản ứng, sau khi hồi hồn lại mới cảm thấy mình thật sự là oan ức vô cùng. Này, quý đường đường, tôi nghe kể chuyện có thắc mắc lại không được hỏi à. Thần côn không có ý kiến thì thôi, cô cấu cái gì? Đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gắt. Vừa nói vừa cầm một cái xiên đậu phụ nướng lên, vừa ăn vừa hung dữ nhìn cô... Cố ý nghiến răng kèn kẹt, rất có cảm giác như đang mài dao để thịt heo, thịt dê. Thời khắc máu chốt, thần côn vẫn đứng về phía người nhà mình. Ai da, tiểu đường tử, hiểm khi tiểu phong lại hiếu kỳ học như vậy, cứ để cậu ấy nghe một chút đi. Chủ trò đã lên tiếng, quý đường đường cũng không tiện đuổi người, trừng mắt nhìn nhạc phong một cái cho xong việc. Tiện kêu của chuông gió đúng là rất dễ nghe, nhưng hai người nghĩ xem, phải có gió thổi thì mới kêu đúng không? Thần Côn Khoa tay múa chân miêu tả gió thổi. Lúc không có gió thì chuông gió hẳn là không thể kêu, đúng không? Nhưng có rất nhiều chiếc chuông gió, lúc không có gió vẫn bất chợt vang lên. Ví dụ như ở nhà, đầu dương treo một chiếc chuông gió, cửa sổ đóng chặt rồi, đang đêm hôm Cái chung gió kia đột nhiên lại kêu lên Cậu nói có kỳ bí không Thần côn hạ thấp giọng Không nhanh không chậm như vậy Nhạc phong vậy mà lại bị anh ta Đưa vào trong khung cảnh đó Đặt mình vào hoàn cảnh người đó Mà nghĩ thì đúng là có điểm rần rợn Định mắng anh ta bớt giả thân giả quỷ đi Lời đến cửa miệng liếc thấy quý đường đường Lại nuốt trở lại Sau khi nuốt vào Lại buồn nôn muốn chết tự xỉ vả bản thân mình nhát như cấy. Bà nội nó, đúng là sợ con nhóc này thật rồi. Cho nên mới có một ý kiến, đó là lúc chuông gió đột ngột vang lên là có ma quỷ đi qua. Hai người nghĩ coi, ma quỷ là thứ gì? Căn cứ và phỏng đoán của anh, ma thuộc về một loại khí, một loại khí lưu động, một loại năng lượng. Chuông gió là một loại vật chất đặc biệt nhạy cảm, Cho nên khi thứ năng lượng ấy xuất hiện Sẽ khiến cho chung gió phát ra tiếng Hai đứa nói coi Anh nói thế có lý không Quỷ đừng đừng ư một tiếng Coi như đáp lời Trước khi kể câu chuyện này Anh sẽ phân tích cho hai đứa nghe Về trạng thái sau khi chết Theo những lý luận nghiên cứu của phương Tây Thì con người khi chết đi rồi Sẽ đi qua một đường hầm thật dài Cuối đường hầm Có một quần sáng trắng Anh thấy như thế không đúng, không phù hợp với trạng thái của chúng ta. Sau khi người ta chết đi, chỉ soạt một cái sẽ tiến vào một trạng thái tối tâm mông lung. Hai đứa hiểu thế nào gọi là trạng thái tối tâm mông lung không? Nói thế này đi, bàn cổ, hai đứa biết chứ, không phải truyền rằng trước khi bàn cổ ra đời, ông ta ngủ trong một quả trứng hay sao? Ngủ bên trong bóng tối mông lung chính là trạng thái này. Anh giải thích đã đủ thông tục chưa?" Nhạc Phong rủa thầm trong lòng, thông tục cái rắm. Quý đừng đừng lại ư một tiếng. Trước đó không phải anh đã nói, hồn của người chết chính là một loại khí hay sao? Khi tiến vào trạng thái tối tăm mông lung như vậy, thật ra có rất nhiều luồng khí sẽ tự động tiêu tan, tương tự như anh sống cả đời, biết mình đã chết, bỏ hết trọng trách của kiếp này xuống. buông hết những thứ ở kiếp này lại nhắm mắt xuôi tay ấy cho nên tâm sự vừa bỏ xuống luồng khí ấy sẽ tiêu tán hòa vào bóng tối mông lung kia nhưng có vài người tình trạng của họ lại rất đặc thù ví dụ như những người chưa chết mà linh hồn không hiểu sao lại tiến vào nơi tối tâm kia người kiểu đó sẽ làm sao bây giờ phải gọi hồn về đúng không dùng cái gì để gọi Chuông gọi hồn, bởi vì tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể truyền từ dương gian đến cõi âm. Những linh hồn đi lạc kia, đang đi lung tung dưới âm phủ, đột nhiên, kia ở dương thế, có âm thanh đang gọi ta, vậy linh hồn đó chẳng phải sẽ quay về được đúng không? quỷ đừng đường, lần này không lên tiếng, nhạc phong trái lại, đang nghe nhập thần, theo bản năng ừ một tiếng. Trên đây là một loại tình huống, còn một tình huống khác, chính là người này có oán khí quá mạnh, chết không nhắm mắt, biết mình chết rồi cũng không buông tay được. Người như thế chính là kiểu trợn mắt như kim cương, nắm tay siết chặt ấy. Hai đứa nghĩ coi, trẻ con mới sinh ra có phải đều nắm tay thật chặt mà bước vào thế giới này không? Loại người siết chặt nắm tay mà bước vào âm phủ như thế này giống hệt như những đứa trẻ mới sinh. Khí rất thịnh, bọn họ có thể ở lại âm phủ rất lâu, mà thứ hồn khí này trải qua thời gian dài vẫn không tiêu tan, sẽ tạo thành ma mà chúng ta vẫn hay nhắc đến. Tùy là rất nhiều câu chuyện ma đều kể rằng ma hung dữ ra sao, hai người thế nào, Nhưng cá nhân anh lại cho rằng ma thật ra rất đáng thương. Mọi người nghĩ xem, ma thật ra chỉ là một loại khí. Một loại khí thì có thể làm gì? Ngay cả mùi vị cũng không có, muốn hùng người ta cũng chẳng được. Nhưng chúng ta không thể để cho luồng khí này tích tụ như vậy được, đúng không? Qua nhiều ngày suy nghĩ, anh đã nghiên cứu ra một lý luận của riêng mình. Anh cho là thân thể của con người là chính Mà thứ khí của linh hồn này là phụ Hai thứ chính phụ này Hoặc là đều ở đây Hoặc là đều không tồn tại Vậy thì năng lượng trên thế gian này Mới có thể bảo toàn Nhưng thân thể đã bái bay rồi Mà luồng khí này vẫn còn Năng lượng không được bảo toàn Mà không bảo toàn thì nêu tông Sẽ không đồng ý Cho nên luồng khí này nhất định Phải được hóa giải Nhất định phải trừ khử Vậy làm sao để trừ khử Bản thân nó không thể trừ khử được Thì phải mượn tác động Từ bên ngoài đúng không Mượn ngoại lực thế nào Khí chắc chắn là không biết nói chuyện rồi Vậy phải làm sao bây giờ Oán khí va vào chuông Tiếng chuông là âm thanh duy nhất Có thể truyền từ dương thế Đến âm phủ Từ cõi âm truyền đến dương gian Oán khí va vào chuông Lấy một loại ngôn ngữ riêng của chuông Tương tự như mã mọt vậy Để một vài người có năng lực đặc biệt nghe được những gì mà bản thân muốn truyền đạt, những người này sau khi nghe được sẽ lựa chọn hành động, dùng những cách khác nhau để hóa giải luồng oán khí này. Nói đến đây, thần công dừng lại một chút. Này, hai đứa hiểu được không đấy? Anh không lo cho tiểu đường tử, nhưng mà tiểu phong phong, lý luận cá nhân của anh đây khá là cao thâm, có dính đến bảo toàn năng lượng thâm ảo trong vật lý học. tẻo phong phong cậu có hiểu được không nhạc phong hận không thể cầm xiên nướng đâm xuyên người anh ta da tận đi học da nghe hiểu được quý đừng đừng bật cười một tiếng thật ra thì thần côn nói cũng khá dễ hiểu nhưng thỉnh thoảng lại đề cập đến nghiên cứu của phương tây rồi cái gì mà lý luận khoa học khiến cho cô cảm thấy rất xoắn não tại sao còn lôi cả bảo toàn năng lượng ra Đây chỉ là một loại giả thuyết, giả thuyết của thần Côn. Thần Côn giải thích với cô, hiện giờ chưa có lập luận vững chắc để ủng hộ, nhưng tiểu đường tử, em nên nhớ là rất nhiều những nghiên cứu mới đầu chỉ là giả thuyết. Anh phải đặt ra giả thuyết trước, sau đó mới chứng minh nó. Nói cách khác, học thuật thì không có biên giới, tay làm trung dùng ấy mà. Một lý luận khoa học chính xác thì có thể ứng dụng trong bất cứ lĩnh vực nào. Cho dù là khoa học huyền bí, em nói có đúng không? Đúng, đúng, đúng. Quý đường đường vừa gật đầu vừa vươn tay lấy xiên nướng. Đây chính là câu chuyện về chuông của anh. Câu chuyện rất dài, rất dài. Ai bảo đây chỉ là mở mạng thôi, thần công kích động. Anh mới nói qua kiến thức liên quan cho hai đứa một lượt thôi, để hai đứa hiểu được toàn bộ bối cảnh. Vừa mới nghe Đây chẳng qua mới chỉ là mở đầu Nhạc phong thiếu chút nữa ngất đi Họa ra lão thần côn này Cũng thật thà thật Rất dai rất dài của anh ta Không hề dính một tí hơi nước nào Tiếp theo anh sẽ chính thức bắt đầu kể chuyện đây Câu chuyện này anh đã ghi chép lại rất cẩn thận Anh còn đặt riêng cho nó một cái đầu đề nữa Tên là Con gái nhà họ thịnh Quỷ đường đường đang ăn vừa nghe đến câu này Tay đột nhiên rung lên Đầu xiên nướng vẽ ra một vệt máu ở môi dưới Mùi sắc tràn ra giữa răng môi Bản thân cô cũng không chú ý tới giọng nói của mình Đang rung lên nhẹ nhẹ Tại sao câu chuyện này lại tên là con gái nhà họ Thịnh? Thần côn không hiểu câu hỏi của cô Mờ mịt nhìn cô Cái gì mà tại sao? Chẳng tại sao hết Tên là con gái nhà họ Thịnh thôi. Chương 9 Thần Côn hắn giọng một cái. Vậy anh kể nhé. Quý đường đường gật đầu. Kể đi ạ. Nhạc phong cũng ừ một tiếng. Kể đi. Thần Côn lại không vội kể. Chỉ đầy vẻ mong chờ nhìn hai người. Quý đường đường và nhạc phong Bị nhìn mà chẳng hiểu ra sao Một lúc sau thần công mới nhịn không nổi Không vỗ tay à Còn phải vỗ tay Khóe miệng quý đường đường co giật mãi Mới giơ tay lên Cảm thấy vô cùng mất mặt Vỗ bợp, bợp bợp bợp bợp Ba cái cho anh ta nghe Thần công vẫn chưa thỏa mãn Anh ta nhìn về phía nhạc phong Còn tiểu phong phong đâu Nhạc Phong mặt không thay đổi Phán, da không ngớ ngẩn như thế Quỷ đường đường đá anh một cái dưới gầm bàn Vỗ tay đi Nhạc Phong không thỏa hiệp Cô nói vỗ thì phải vỗ chắc Cô là ai thế? Truyền gia chỉ huy người ta vỗ tay của Xuân Vãng à? Quỷ đường đường không dài dòng với anh rướn người đến trước mặt anh Chóp mũi thiếu chút nữa Đã chạm phải mặt anh Nhạc phong sợ đến mức co lại phía sau Còn chưa kịp phản ứng Hai bàn tay đã bị quý đường đường Một trái một phải bắt được Cưỡng ép cầm lấy vỗ một cái xong việc Nhạc phong bị chọc tức Sao cô lại túm tay tôi Cô là con gái đấy à Cô có hiểu cái gì gọi là e dè không hả Quý đường đường ngồi lại chỗ cũ Hừ quá lỗ mũi một tiếng Không hiểu Không biết hối cải. Nhạc phong vốn từ thiếu thốn, nửa ngày mới giật ra được một câu lưu manh Quý đường đường âm u đáp Tôi lù manh đấy, anh có ý kiến à Thần côn ở bên cạnh vui sướng, đến mức toàn thân run rẩy Anh ta nói đỡ cho quý đường đường Tiểu đường tử, người ta mà lù manh sao Chẳng qua là sờ tay cậu thôi mà Lúc cậu đi tán gái, hết ôm lại hôn Có ai lù manh bằng cậu không Quý đừng đường rất phối hợp với thần côn. cô khinh bỉ liếc nhạc phong, còn dịch dịch ghế sang một bên, không ngồi chung với lưu manh. Nhạc phong thật sự muốn cắn cho cô hai phát. Cuối cùng là thần côn ra mặt kết thúc. Xem ra, anh ta phi thường hài lòng với màn náo loạn tặng kèm với chàng vỗ tay trước khi bắt đầu kể này. Chú ý chú ý nào, anh kể đây. Chuyện này tính ra... Chắc cũng phải 10 năm rồi Khi đó anh đang ở phía Tây của Tứ Xuyên Định đi Thanh Hải Muốn đến Thanh Hải Phải đi qua Châu Cam Tư Đó là nơi người Tạng tập trung Có biết Châu Cam Tư không Đến giờ vẫn còn rất nghèo nàn Chứ đừng nói là 10 năm trước Một phần lớn của Châu Cam Tư Là đất Tạng Khang Ba Dân địa phương cực kỳ hung hãn Còn đường đó thường hay xảy ra tai nạn Chặn đường cướp bóc Án mạng xảy ra liên miên Anh nhớ là khoảng năm 2007 2008 gì đó Chính phủ địa phương có ra sức chỉnh đốn một lần Tình hình mới chuyển biến tốt hơn một chút Lúc anh đi vào tuyến đường đó Có thể coi như là thời điểm hỗn loạn nhất Xe công cũng không dám chạy Đương nhiên anh cũng không dám ngồi xe Còn đường sức xẹo kia Xe lật nhiều vô kể Cộng thêm anh cũng không vội Anh quyết định từ từ đi, vậy nên tốn 80 đồng, mua cái xe đạp hai tay, ôm lấy cả đại gian, đặt bút ký cùng với cái túi đựng đồ của anh ở yên sau, còn mua một bộ quần áo chấp vá của người Tạng, đội mũ da chó, mặt bôi đen xì, nhìn không khác người Tạng là mấy. Anh cho cậu hay, Tiểu Phong Phong, cái này gọi là trí thông minh, trí thông minh sinh tồn, Ai mà lại đi cướp của một kẻ nghèo như anh chứ, đúng không? Cho nên cả con đường ấy thuận lợi khỏi phải bàn Dọc đường đi mấy người tạng còn trát tay đứt lặt với anh nữa kia Còn mời anh đến nhà uống trà bơ Anh mà huên hoang như chú mày Phóng xe ầm ầm đến Thì chắc đã sớm bị cướp đến cái quần lót cũng không còn Anh nhớ hôm đó đi đến cửa ô tử Bình thường anh chỉ dắt xe chứ không đi bởi vì khả năng thăng bằng của anh không được tốt, vì tiểu não của anh phát dục tốt vô cùng nên anh không cưỡi xe đạp được. Hôm đó vừa hay lại phải đi xuống một con dốc lớn, tiết kiệm sức bao nhiêu cậu nghĩ xem, cho nên anh quyết định cưỡi xe xuống, kết quả cưỡi một phát là toi, phanh của cái xe đẻo kia không tốt mới cua gấp một cái cả người cả xe đã văng ra rồi. Người thì không sao Nhưng mà xe thì bị rớt xuống dưới vách núi Xe thì không nói làm gì Nhưng yên sau còn có bút ký của anh nữa Đó là mười mấy năm tâm huyết Tâm huyết đấy Cậu hiểu không Anh quyết định bò xuống dưới tìm lại đồ của mình về Cái vách núi ấy dốc đứng nhé Lại còn cao nữa Không để tâm mà giảm hụt một cái thì chết chắc Nhưng vì sự nghiệp của mình Anh không thể trùng bước được anh liền túm lấy cây đất đá mà bò xuống bò khoảng 2 giờ mới đến đáy lúc tới nơi chân cũng đã mềm nhũng tê liệt hết cả dưới dốc núi đó còn có cả loại xe vận tải lớn cũng bị lật xuống đã hoen nghĩ gần hết chắc là gặp tai nạn giao thông không di chuyển được nữa cũng có cả xe con rồi quần áo rách bươm gì đó có thể thấy con đường kia rất dễ gặp tai nạn Cái xe kia của anh cũng rất chỏng gọng đấy Anh cũng chẳng cần nữa Anh chỉ muốn tìm cái bao tải kia của anh thôi Bên trong trừ bút ký ra Còn có mấy món quần áo lưng khô nữa Sau khi tìm được đồ rồi Anh định đi lên Nào biết vừa mới nhấc mắt Đã thấy cách đó không xa Có hai con chó tạng đang khịch khịch Không biết là ngửi cái gì Tiểu Phong Phong cậu biết rồi đấy Khi còn bé anh đã từng bị chó cắn, nên khá là sợ chó. Anh mới nhặt hai viên đá ném qua, đuổi chúng nó đi. Sau đó đi qua nhìn, trong bụi cỏ kia, vậy mà lại có người. Lúc ấy anh hải lắm, nhìn cách ăn mặc thì là người Hán. Nam, đại khái khoảng ba bốn chục tuổi, nhìn lại thì cách đó không xa. Có một cái mô tô hỏng, anh đoán mười phần thì đến chính là cũng bị rơi từ trên kia xuống. Thử kiểm tra thì mũi vẫn còn hơi thở, nhưng không thể di chuyển, thân thể đó mềm nhũng, anh đoán là ngã không nhẹ, cũng không cứu sống được, chẳng qua là nhất thời chưa tắt thở mà thôi. Cậu nói xem, anh phải làm sao? Anh đã học sơ cứu bao giờ đâu, cũng không có kinh nghiệm, núi non hoang vu, chẳng biết tìm ai để cứu mạng. anh đành phải nhóm đóng lửa bên cạnh chỗ cậu ta lấy nước đổ lên mặt cậu ta vỗ mặt gọi cậu ta dằn co một lúc lâu cậu ta lại tỉnh thật tinh thần cũng không tệ còn có thể nói chuyện đôi ba câu anh đoán không hề sai đích xác là phóng xe nhanh lăn từ trên kia xuống nằm dưới này phải hai ba ngày rồi anh mà đến trễ một ngày chắc chỉ thấy được người chết thôi lúc người ta sắp chết cũng rất bình tĩnh Cậu ta không bảo nhắn nhủ cho người nhà cái gì Chỉ nói là muốn ăn một bữa thịt hộp Cậu nói coi Anh đây hai tay áo đầy gió mát kiếm đầu ra thịt hộp cho cậu ta ăn chứ Anh nói với cậu ta Người anh em Trong túi tôi có hai cái bánh bao Còn có một cây xúc xích nữa Cho chú em hết Trước khi lên đường ráng ăn cho hết đi bao nước gặp nhau Cũng coi như tấm lòng của người anh này Cậu ta vô cùng cảm kích Anh, cũng phải, trước khi đi còn được ăn bữa cơm no, so với việc chết đói chết rét vẫn tốt hơn đúng không? Ăn xong rồi, cậu ta nói với anh, trên người không mang thêm nhiều tiền mặt, chắc chỉ còn mấy trăm đồng, cho anh hết, coi như cảm ơn anh. Vậy sao được, anh học tập theo lôi phong mà, trưởng thành, lấy giúp người làm niềm vui, đâu phải là vì tiền, anh nói anh không cần, bảo cậu ta nói địa chỉ nhà ra. anh có thể giúp cậu ta gửi tiền về cậu ta lại bảo không cần được một lúc cậu ta nói anh nợ anh ân tình này thật ngại quá tiền anh cứ cầm đi anh mới bảo không cần nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi không bằng kể cho tôi nghe một câu chuyện ly kỳ chuyện mà cũng được tôi đang sưu tầm mấy thứ này Cậu ta chắc nghe không hiểu Anh mới giải thích chí hướng của mình cho cậu ta, còn lấy bút ký trong bao tải ra cho cậu ta xem. Anh nói anh đang tích góp ghi chép lại về những chuyện ma quái này. Nếu trong bụng cậu có mấy thứ đó thì kể cho anh nghe, không có thì cho qua đi. Cậu ta nghe vậy, cười ha ha hai tiếng, nói không có, trên đời này nào có nhiều chuyện lạ như vậy. Anh thấy cậu ta nói mãi nói mãi, rồi yếu dần, Cũng không nài cậu ta kể chuyện nữa Chỉ kể cho cậu ta nghe những chuyện xảy ra trên đường Kể luôn cả những kiến thức kỳ lạ ly kỳ cho cậu ta nghe Sau đó trời tối dần Buồn ngủ Anh lấy áo khoác đắp lên người cậu ta Đáng thương Anh đoán chắc cậu ta không chịu được qua đêm nay Ngủ thẳng đến nửa đêm Cậu ta bỗng kéo áo anh Đánh thức anh dậy Nói với anh Anh à Anh là người tốt Tôi không giấu giếm anh nữa, tôi thật sự có một chuyện có thể kể cho anh nghe. Thật ra thì mới đầu anh khá tức giận, cậu nói xem, anh mệt mỏi thế nào kia chứ, hết cưỡi xe lại bổ nhào rồi leo núi, đang ngủ ngon lại bị cậu ta lôi dậy, có khổ không cờ chứ. Nhưng vừa nghe nói có chuyện kể cho anh nghe là anh nhanh chóng bò dậy ngay vì sự nghiệp mà phải hy sinh thôi. cậu ta nói cậu ta họ thịnh hỏi anh có biết nhà họ thịnh không nhà họ thịnh chuyên điều khiển chuông anh nói anh không biết cậu ta liền cười dừng một chút rồi nói đàn ông nhà họ thịnh không đáng giá phụ nữ mới quý báu nói chính xác là phụ nữ chưa xinh đẻ mới quý báu đến đây thì có thể liên hệ với chuyện chuông gió mà anh vừa kể cho hai đứa rồi đấy còn nhớ không Anh đã nói có một số người đặc biệt có thể nghe và hiểu được tiếng chuông, biết người âm phủ muốn truyền đạt tin tức gì cho họ. Nhà họ Thịnh chính là một gia tộc như vậy, sinh ra ở nhà họ Thịnh, con trai thì không có năng lực đó, chỉ có con gái mới có. Theo lời kể của cậu ta, nhà họ Thịnh là một gia tộc rất lâu đời, cũng vô cùng ẩn dật Con gái nhà họ Thịnh có thể nghe hiểu được tiếng chuông, bọn họ có năng lực tiếp nhận tin tức từ âm phủ, sau đó hóa giải oán khí của người chết oan. Đây coi như là năng lực mà trời ban cho người nhà họ Thịnh. Có khả năng đặc biệt thì cũng phải làm hết nghĩa vụ của mình, cũng chính là hóa giải những luồng oán khí va vào chuông. Đến đây lại nhắc đến chuông rồi, lúc đầu anh đã nói oán khí chính là một luồng khí, Oán khí có mạnh liệt hay không, có liên quan rất nhiều đến tính cách và những gì người đó đã trải qua. Chỉ có oán khí cực mạnh mới có thể va vào chuông của nhà họ Thịnh. Mà nhà họ Thịnh tồn tại bao nhiêu năm như vậy, sinh sôi nảy nở, không chỉ có một nhánh, cũng không chỉ có một chiếc chuông gió. Mỗi loại chuông gió sẽ bị một loại oán khí khác nhau đụng phải. Nghe nói loại oán khí mạnh nhất là oán khí Do những người chết ở nơi xứ người Vốn sống đã bi thảm Lại còn chết yểu tha hương Đương nhiên là oán khí sẽ lớn Loại chuông có thể bị thứ oán khí như vậy đụng vào Gọi là lộ linh Người nào sợ dĩ lại nhắc đến chiếc chuông này Là bởi vì người khống chế lộ linh Chính là chị gái của cậu ta Lại nói về nhà họ Thịnh Trên đời này luôn tồn tại những mối quan hệ hỗ trợ, phụ giúp và đối nghịch. Có hắc, tất có bạch, có tốt thì cũng có xấu. Nghe nói nhà họ Thịnh vẫn còn một kẻ thù không đội trời chung. Họ Tần cũng là một gia tộc. Nhà họ Tần và nhà họ Thịnh không giống nhau. Trong cái nhìn của bọn họ, oán khí có thể va vào chuông gió thì có thể sử dụng cho bản thân. Giải thích điều này thế nào đây? Nói thông tục một chút nhé. Nói luôn không khí đi Dưới trạng thái bình thường Không khí chính là không khí Không có gì nguy hiểm Nhưng nếu anh nén thứ không khí này vào trong một không gian vô cùng nhỏ bé Nó có thể khiến anh nổ tung Anh không biết nhà họ Tần làm bằng cách nào Nhưng bọn họ dường như rất muốn thu thập những oán khí Và vào chuông để luyện quỷ linh Luyện chuông, quỷ thì luyện đi Không chung một đường khó chung tiếng nói, cùng lắm là bất đồng chính kiến thôi đúng không? Nhưng hai nhà sở dĩ lại trở thanh kẻ thu không đổi trời chung là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là nhà họ Tần không có năng lực nghe hiểu được tiếng chuông. Nói cách khác, chuông rơi vào tay bọn họ chỉ là một đống sắt vụng. Cho nên bọn họ phải ép con gái nhà họ Thịnh đi thu thập oán khí. Thứ hai chính là điểm tàn nhẫn của việc luyện chuông quỷ. Nghe nói bước cuối cùng của quá trình này Là cân mạng sống của con gái nhà họ Thịnh Việc đã dính đến mạng người thì to tát rồi Cho nên hai nhà này đời đời kiếp kiếp một mất một còn. Ở đây lại dính đến một nhà thứ ba nữa Họ Thạch Nhà họ Thạch là thông gia với nhà họ Thịnh qua nhiều thế hệ Nghe nói là bởi vì có một khoảng thời gian Nhà họ Thịnh gần như bị nhà họ Tần tiêu diệt sau đó lại nhờ có sự bảo vệ của nhà họ Thạch mới một lần nữa đứng vững cho nên lâu dài thanh tập tục con gái nhà họ Thịnh đều lấy con trai nhà họ Thạch đàn ông nhà họ Thạch bảo vệ phụ nữ nhà họ Thịnh hai gia tộc lớn sinh sống cùng một nơi tránh thoát khỏi sự hãm hại của nhà họ Tần tại sao lại nói phụ nữ chưa sinh đẻ ở nhà họ Thịnh mới là quý giá nhất Bởi vì sau khi sinh đẻ, năng lực nghe hiểu tiếng chuông của người đó sẽ biến mất. Nếu như sinh con gái, khả năng này sẽ tự động truyền đến người đứa bé gái. Nếu như sinh con trai, thì đó sẽ chỉ là một người bình thường, mà còn phải là thai đầu. Thai thứ hai dù, có, dù cho có sinh con gái, thì khả năng đó cũng không được di truyền lại. Mà cứ di truyền qua từng đời như vậy, tỷ lệ 50%, Con gái nhà họ Thịnh càng ngay lại càng ít Vốn số lượng đã ít Con gái nhà họ Thịnh lại hay gây ra chuyện Nói thế nào bây giờ nhỉ? Con gái nhà họ Thịnh nhất định phải lấy con trai nhà họ Thạch Nhưng hai đứa nghĩ coi Chuyện tình yêu sao có thể cưỡng cầu được Có vài người con gái của nhà họ Thịnh Đã yêu người đàn ông khác Gia tộc lại không đồng ý Cho nên dần già đã phát sinh ra chuyện bỏ trốn Theo như lời kể của người kia, gia quy của nhà họ Thịnh rất nghiêm cẩn. Một khi đã bỏ trốn rồi thì tương đương với việc cắt đứt gia tộc, nhà họ Thịnh tuyệt đối sẽ không can thiệp đến sự sống chết của bọn họ nữa. Đó cũng là để giết gà dọa khỉ, răng đe. Nhưng nhà họ Thịnh không quan tâm, không có nghĩa là nhà họ Tần không quan tâm. Nhà họ Thịnh và nhà họ Thạch, hai gia tộc lớn ở cùng một nơi, Nhà họ Tần muốn hạ thủ sẽ rất khó khăn Nhưng một khi cô đơn thân độc mã Thoát khỏi sự che chở của gia tộc thì khác Nhà họ Tần có phải đào ba thứ cũng phải tìm cho ra cô Mà một khi rơi vào tay nhà họ Tần Kết quả cũng chỉ có một luyện quỷ linh Nghe nói có một khoảng thời gian Có không ít con gái nhà họ Tịnh trốn đi Nhưng sau đó lại quay trở về Thậm chí có người đã sinh con gái ở bên ngoài con gái của họ lại mang chuông gió về nhận tổ quy tông tiếp nhận sự sắp xếp của gia tộc, kết hôn với con trai nhà họ Thạch. Họ đồn rằng, luyện chuông quỷ rất tàn nhẫn, bọn họ ở ngoài không thể gánh được áp lực như vậy. Nhưng quay về cũng chưa chắc đã hạnh phúc, vốn đã không có tình cảm gì, chung sống cùng nhau cũng là một loại đau khổ. Cộng thêm quy của cách làm của gia tộc, rất nhiều những người con gái của nhà họ Trịnh đều... Nhà họ Thịnh đều sớm buồn bực mà chết, có người thì tinh thần rối loạn phát điên, gia tộc kiểu như thế này, anh nghĩ quá nữa cũng có điểm biến thái. Nhưng chết tử tế không bằng sống dựa dẫm. Theo lời cậu ta nói, một khoảng thời gian dài, nhà họ Thịnh không có những cô gái vì tình yêu mà liều mạng nữa. Ai ngờ, bỗng nhiên lại nhảy ra một người, mà càng đáng chết hơn là người này, Chính là chị ruột của cậu ta. Anh không biết nhà họ Thịnh và nhà họ Thạch ở đâu. Cậu ta cũng không kể cho anh. Chỉ nói là sau khi chị gái của cậu ta lẳng lặng trốn đi thế hệ trước của nhà họ Thịnh đều rất tức giận. Ban đầu cậu ta mới chỉ nghe qua chuyện luyện chung quỷ mà thôi. Không cảm thấy đáng sợ là bao nhưng có ngày cậu ta vô tình tìm được một quyển sách cổ của gia tộc ở nhà tổ mới sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh cậu ta không nói cụ thể luyện quỷ linh là luyện thế nào chỉ mơ hồ dính đến mấy chữ lấy mở xác người sống máu tươi nuôi thai anh đoán quá trình luận, luyện chung quỷ tàn nhẫn vô cùng nhà họ tần có thể sẽ khiến cho những người con gái chưa sinh đẻ của nhà họ thịnh mang oán khí thai ngén thành một cái thai quỷ nhưng lấy mở xác từ trên thân thể người sống Lấy bằng cách nào anh cũng không biết, chắc là vì thực tế phải đối mặt quá đáng sợ nên những cô gái bỏ chạy khỏi nhà họ Thịnh có thể trốn được thì đều trốn về. Mà không về thì có lẽ là đã sinh con trai, vứt bỏ năng lực dị bẩm của gia tộc, không còn bất cứ giá trị gì với nhà họ Tần nữa. Những người khác hẳn là đã rơi vào tay nhà họ Tần. Cậu ta nói với anh, sau khi nhìn thấy cách luyện chuông quỷ... Cậu ta liền lập tức thu dọn đồ đạc Đi tìm chị gái của mình Hy vọng có thể khuyên chị gái cậu ta Quay đầu lại Nếu như chị gái cậu ta đã sinh con rồi Nếu sinh một đứa bé trai thì tốt Nhưng nếu như sinh con gái Thì nhất định phải đưa về nhà họ Thịnh Để tránh sau khi tiếp nhận lộ linh Sẽ bị người của nhà họ Tần tìm được Cậu ta đã tìm rất lâu Tìm hết thành phố này đến thành phố khác Vậy mà cuối cùng lại tìm được thật Chị gái của cậu ta đang làm bác sĩ tại một bệnh viện Lúc nhìn thấy cậu ta thì rất vui vẻ Kể cho cậu ta rằng mình đã sinh được một đứa bé gái Sinh vào mùa hạ, vừa mới sinh nhật 10 tuổi Lại còn cho cậu ta xem ảnh nữa Cậu ta nói chuyện với chị gái mình rất lâu Chị gái cậu ta kiên quyết không đồng ý Đưa con gái về nhà họ thịnh Nói với cậu ta là lỗ linh đã bị phong ấn lại Sẽ không có oán khí va vào chiếc chuông gió này Cũng vĩnh viễn sẽ không để cho con gái mình rơi vào cảnh ngộ bi thảm đó Cô ta hy vọng con gái có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường Cô ta nói họ đã che giấu rất tốt Thân phận và tên họ đều đã thay đổi Người nhà họ tần sẽ không có cơ hội tìm được họ Bảo cậu ta có thể yên tâm Cậu ta biết sẽ không thuyết phục được chị gái mình ban đến trường học thăm con gái của chị mình. Cậu ta nói lúc ấy đang là tiết thể dục, học nhảy dây, cách hàng rào của trường học. Cậu ta nhìn thấy cô bé kia rất thanh tú, vừa quay dây giúp bạn vừa cười. Cậu ta nói cậu ta vừa nhìn vừa khóc, đó là cháu ngoại của cậu ta. Một cô bé đáng yêu biết bao, Nhưng vào lúc cô bé được 10 tuổi, cậu ta đã biết cô bé không thể có được một cuộc sống hạnh phúc bình thường được. Không những thế, cô bé rất có thể còn phải trải qua sự hành hạ vô cùng tàn nhẫn sau khi chết đi. Trước khi đi, cậu ta nói yêu cầu với chị mình, cậu ta nói nếu như cậu ta có thể trải qua nỗ lực mà tìm được bọn họ, thì người nhà họ Tần, thần thông quảng đại, thủ đoạn tàn nhẫn cũng nhất định có thể. chị gái của cậu không có quyền giấu giếm con gái cũng không nhất định nắm chắc được mười phần có thể tránh thoát khỏi sự hãm hại của nhà họ tần cậu ta yêu cầu chị gái mình phải chuẩn bị toàn diện dù cho không nói ngay bây giờ cũng có thể dùng hình thức văn kiện hay như để ghi lại toàn bộ sự việc tương lai nếu không xảy ra chuyện thì tốt nhất nếu như vạn nhất gặp phải chuyện không may Con gái của cô ta còn có thể lấy được văn kiện mà biết được rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta xin chị gái mình cho con gái hai con đường. Con đường thứ nhất là chuẩn bị đầy đủ tiền và thân phận mới. Để khi cơn ác mộng xuất hiện, con gái của cô ta có thể dùng thân phận mới mà thoát khỏi sự truy lùng. Nói chưa biết chừng có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian Trong khoảng thời gian đó kết hôn, sinh con trai, gỡ bỏ tất cả giá trị khiến nhà họ Tần có hứng thú, còn đường thứ hai là để cho con gái cô ta tự mình lựa chọn, rất có thể con gái của cô ta sẽ vì thù hận mà nhà tan cửa nát mà lựa chọn tiếp nhận Lộ Linh quay lại nhà họ Thịnh, một lần nữa nhận được sự che chở của gia tộc. Cậu ta nói Thật ra thì còn một con đường thứ ba nữa, cậu ta không muốn nói ra, bởi vì đó là tình cảnh của mà cậu ta không muốn thấy nhất. Con gái của chị cậu ta có thể không muốn quay lại nhà họ Thịnh, cũng không tài nào chấp nhận việc kết hôn với người mình không yêu. Nếu như tính tình của cô bé đó ương ngạnh, rất có thể cô bé sẽ dựa vào lòng can đảm mà lựa chọn tiếp nhận lộ linh. Mở phong ấn, mượn những lần hóa giải oán khí để nâng cao năng lực của mình Lựa chọn một mình đối kháng với người nhà họ Tần để báo thù Mà trước khi năng lực của cô bé đạt đến một trình độ nhất định Cô bé nhất định phải cẩn thận, tránh né sự truy lùng của nhà họ Tần Phiêu bạt hết nơi này đến nơi khác Không kết giao bạn bè, cũng không liên lạc với bạn bè cũ của mình để tránh lưu lại dấu vết Cuộc sống như vậy đối với một cô gái trẻ mà nói quá mức cực khổ, rất khó để duy trì, hơn nữa còn không có kết quả. Anh hùng can đảm chẳng qua chỉ có ở trong phim ảnh và chuyện cổ tích. Một người nào không có bất cứ sự trợ giúp nào làm sao có thể tưởng tượng được cô bé có thể trốn thoát khỏi vận mệnh cuối cùng bị luyện thành chuông quỷ. Khi đó anh cũng lan bạc được kha khá năm trên đường rồi. Nhưng chưa bao giờ nghe được một câu chuyện cặn kẽ như vậy Anh vẫn nhớ mãi Viết phải mất bốn trang giấy lớn Đất tạng vào đêm lạnh lắm chứ Cuối cùng đến đầu ngón tay Của anh cũng đã tê cứng Lúc đã ghi lại được kha khá Anh mới hỏi cậu ta Vậy cậu cứ đi như vậy Không khuyên chị gái cậu nữa Được một lúc không thấy cậu ta trả lời Anh nhìn qua Thì ra cậu ta đã chết rồi Không biết đã tắt thở từ lúc nào Khóe mắt còn vương một hàng lệ Thật đấy, thật sự có một hàng lệ Kể xong, thần công chợt có chút sầu não Anh ta nhìn Nhạc Phong một chút Lại nhìn quý đường đường một chút Cho chút phản ứng cái nào Cảm nhận nghe xong đâu Hai đứa thấy là thật hay giả Nhạc Phong câu mày nói Chắc là giả rồi Nào có chuyện quỷ dị như vậy tôi ở bên ngoài bao nhiêu lâu như vậy mà sao chưa từng nghe người ta nhắc đến nhà họ thịnh khống chế chuông gì đó cả anh cũng chưa từng nghe qua thần côn có chút dao động sau đó anh còn cố ý để tâm thăm dò đến giờ vẫn chưa nghe ai nói qua bao giờ có điều người đó khi ấy cũng sắp chết đến nơi cậu ta sao mà có tinh thần để bịa ra một câu chuyện phức tạp như vậy để kể cho anh nghe Trong thời gian ngắn như vậy được chứ Hiếm thấy thì lạ thôi Nhạc phong lườm anh ta một cái Anh có biết cái gì Gọi là đèn tắt lại sáng không Lúc sắp chết tập trung tinh thần hết sức Có chuyện gì mà không bị ra được Chưa biết chừng Anh ta viết tiểu thuyết Học trung văn Trong đầu đã sớm có dạng ý của câu chuyện rồi thì sao Cũng phải Thần côn lắm bẩm một tiếng Lại nhìn quý đường đường Tiểu đường tử em nói coi em thấy chuyện này thế nào quý đừng đừng cúi đầu không lên tiếng một lúc lâu mới hỏi anh ta sau đó thì sao anh có chôn người đó không chôn chứ thần côn rất nghiêm túc chẳng lẽ một người đạo đức cao thượng như anh ta như anh lại để người ta phơi thay nơi hoang dã hay sao đây là nguyên tắc làm người cơ bản nhất định phải chôn chứ quý đừng đừng nở nụ cười cười mãi, cười mãi, khóe mắt dường như có thứ gì đó trong suốt lóe lên, cô nhanh chóng cúi đầu, dùng thanh âm thấp đến mức chỉ có bản thân mình nghe thấy, nói hai chữ cảm ơn.